Nhắc lại ngài cảnh sát trưởng về đến nhà Sau bữa ăn tối Tôi đã thăm hỏi qua loa Và sau đó tôi đứng lên Thu gom các đĩa lại với nhau Mà không dám nhìn ngài cảnh sát trưởng Xong xuôi tôi cho tất cả vào bồn rửa Bắt đầu đưa tay vặn nước Đúng lúc ấy Rất đổi nhẹ nhàng Đến mức không hề có một tiếng động Cho dù là nhỏ đến đâu Edward đã lừng lửng xuất hiện Anh chợp lấy chiếc khăn lau đĩa Ngài cảnh sát trưởng thở dài Cả người hơi ngây ra một chút Có lẽ anh sẽ lại tiếp tục Cái đề tài còn gian dở Khi mà chúng tôi lại được ở riêng bên nhau Còn ngài cảnh sát trưởng thì Vẫn như mọi buổi tối khác Quể quại đứng dậy và tìm đến cái tivi Thưa ông Shirley Edward lên tiếng một cách vui vẻ Ngài cảnh sát trưởng dừng bước Ngay chính giữa căn bếp nhỏ xíu của ngài Hả? Sao? Bella đã kể với ông về chuyện hôm sinh nhật của cô ấy Bố mẹ cháu có tặng cho cô ấy mấy cái vé máy bay Để cô ấy có thể đến thăm bà Sine chưa Cộp một tiếng Chiếc đĩa tôi đang quấy xà bông ra phải cái bể bếp Rồi rơi thẳng xuống sàn nhà Chiếc đĩa không bể Nhưng khắp căn phòng và cả ba người chúng tôi nữa Dính không nhiều thì ít nước xà phòng Nhưng ngài cảnh sát trưởng Có vẻ như không chú ý đến chuyện đó Bèo la Ngài cảnh sát trưởng lên tiếng Với một giọng sửng sợ Tôi cúi xuống nhặt chiếc đĩa, mắt chăm chăm, nhìn như dán chặt vào nó. Dạ, có chuyện gì ạ? Ngài cảnh sát trưởng nuốt đến ực cục tức vào trong bụng, một cách rõ to, rồi mới quay sang Edward, ánh mắt xa xàm xuống. Không, nó không hề kể với tôi. Uhm, Edward làm bầm. Có chuyện gì mà cậu lại đề cập đến chuyện đó vậy? Ngài cảnh sát trưởng... Thể hiện sự quan tâm bằng một giọng nói vô cùng khe cắt Edward nhúng dài nói Chúng sắp hết hạn rồi thưa ông Giá lại nếu Bella không sử dụng món quà ấy Hắn là mẹ cháu sẽ đào lòng lắm Dù rằng mẹ cháu sẽ chẳng nói gì đâu Tôi ngó sửng vào Edward Không dám tin vào đôi tay của mình Ngài cảnh sát trưởng suy nghĩ trong chốc lát "Tôi um, đi thăm mẹ cũng là điều nên làm đấy Bella mẹ còn sẽ vui lắm đấy nhưng mà dù sao thì bố cũng lấy làm lạ là tại sao con lại chẳng nói gì hết với bố về chuyện này vậy? Dạ, tại con quên. Tôi thú nhận. Ngay cảnh sát trưởng lập tức chào mày. Còn, Có thể quên được chuyện có người tặng vé máy bay cho mình kia à? Uhm, tôi làm bầm trong miệng một cách vô ý thức rồi quay sang phía bồn rửa chén. Tôi nghe cậu nói rằng chúng sắp hết hạn, phải không Edward? Ngài cảnh sát trưởng tiếp tục chất vấn Bố mẹ cậu tặng con bé mấy cái vé vậy? Dạ, cô ấy một cái, cháu một cái ạ Chiếc đĩa trên tay của tôi lại rơi Nhưng mà lần này là rơi đúng vào ngay bùng rửa chén Do đó chẳng gây nên tiếng động gì ẩm mỉ Tôi hoàn toàn có thể nghe rõ mồm một Tiếng thở hừ hừ đầy khí thế của ngài cảnh sát trưởng Trong cơ thể tôi, máu nóng ngay tức khắc rút hết khỏi mặt sự hồi hợp cùng nỗi lo sợ đã khiến cho cái thứ chất lỏng ấy chạy tứ tán không theo bất kỳ một trật tự nào. Tại sao Edward lại làm như vậy? Tôi chú một vào đám bọt xà bông trong bồn rửa chén, các dây thần kinh căng hết cỡ. Còn lâu mới có chuyện đó. Ngay cảnh sát trưởng nổi cơn tâm bệnh gằn rõ từng tiếng một. Vì sao lại thế, thưa ông? Edward hỏi lại ngay. Giọng nói của anh chỉ ẩn chứa duy nhất Một nỗi kinh ngạc Ông vừa nói rằng cô ấy đi thăm mẹ Là điều nên làm khi mà Ngài cảnh sát trưởng không thèm Đói hoài gì đến anh Cô không được đi đâu với cả Thưa cô